Tôi mới dần lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế sofa gần đó Đưa tay vội rót một ly nước Rồi bán xong bán chết uống một cách nhanh chóng Xin lỗi vì em đã đẻ Vì đã đẻ em nhìn thấy những thứ không nên thấy Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bàn tay khẽ vuốt nhà lưng tôi để trấn an tinh thần Anh có nhìn thấy không? Tại sao ông ta có thể ói ra những thứ đó được chứ?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 Người bị ngải ám nhẹ thì tâm trí không ổn định, nặng thì chết không rõ lý do. Nhưng người dùng ngải cũng sẽ bị nghiệp báo và nếu dùng không cẩn thận thì rất dễ bị ngải phản. Bùa ngài chính là loại công cụ giết người hữu ích nhất ai bị ngải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net